Sandy gọi đó là định mệnh, vì suốt từ khi cô bắt đầu mê mẩn dạp chiếu phim, chưa bao giờ Sandy xem phim mà không có đám bạn nhí nhố của cô đi cùng. Bao giờ cũng vậy, một lũ ồn ào, vừa đi vừa nói chuyện, cãi nhau trí tróe, khiến người nào khó tính đi qua đều ngoái lại nhìn, với ánh mắt to vẻ khó chịu. Kẻ rộng lượng, chỉ lắc đầu, kiểu như đúng là tuổi trẻ, cuộc sống chỉ toàn những điều thú vị. Mặc dù lúc đó Sandy thấy mình không còn trẻ Cô đã bước qua tuổi 20 Đã tạm biệt những năm tháng miệt mài với sách vở Và bắt đầu sống cuộc sống tự lập thực sự Về mọi mặt Nhưng lần này Sandy đi một mình Cô không nhớ rõ Lý do nào khiến cô bỗng dưng Muốn tách khỏi đám bạn ồn ả đó ra một ngày Để vùi mình hai tiếng trong giạp Trong một ngày khá đặc biệt Ngày cô tròn 22 tuổi Chỉ là cảm giác lạ lùng muốn trải qua sinh nhật một mình không muốn ai bên cạnh trên trời từng đám mây đen vần vũ kéo đến dưới mặt đất gió hắt tung đám lá vàng vào bụi đường của những công trình đang xây dựng giờ bên cạnh tòa nhà khiến cô thấy không gian trở nên vô cùng ngọt ngạt trong cảnh tự như thế những tưởng ở nhà lướt nét và chat chết với đám bạn là lựa chọn hợp lý hơn thì cô vẫn quyết định gọi cho mình một chiếc taxi và lao thẳng đến rạp chiếu. Lướt nhanh lịch chiếu phim đang hiện lên trên bảng điện tử, cô chọn cho mình một bộ phim tình cảm hài lãng mạn. Bình thường, cô luôn gạt thể loại phim tình cảm với những tình tiết chậm chạp và chắc chắn cũng không thiếu cảnh sướt ra khỏi lựa chọn của mình. Nhưng chẳng hiểu sao, từ cái lý do cô đi xem phim một mình cho đến lý do cô quyết định chọn bộ phim chẳng ăn nhập gì với tính cách của mình, cũng đã có gì đó rất không bình thường với một người như Jenny. Sắp chiếu thương người, có lẽ cũng bởi vì bộ phim cô chọn không phải là hot và cũng bởi cái thời tiết quỷ quái ngoài kia khiến nhiều người thích ở trong nhà ấm cúng, sạch sẽ hơn là lao ra đường như cô. Phim bắt đầu chiếu được 5 phút, một bóng người lướt nhẹ đến gần cô. Cô nghe thấy giọng một chàng trai rất nhẹ nhàng vang lên bên cạnh. Xin lỗi cho mình đi nhờ, ghế mình kế bên. Cô ngồi thu lại, hai chân ép vào ghế, nhìn lối cho anh chàng đến muộn bước qua. Wow, cao quá, ấn tượng đầu tiên về anh trong Jenny là như thế. Anh chàng ngồi xuống kế bên, không quên quay sang cảm ơn Jenny một tiếng rất nhỏ, đủ để cô nghe thấy. Không hiểu sao, Jenny lại quay sang mỉm cười và đáp lại một cách nhẹ nhàng, "Không có gì ạ." Hình như anh cũng đi một mình như cô, vì rằng lúc này Kế, kế bên cạnh anh nữa đã có một đôi khác ngồi trước cả khi Sandy vào. Hơi ngạc nhiên vì hầu như chẳng mấy ai đi xem phim một mình. Nhưng rồi ngẫm ra chắc anh cũng như cô, cứ tầm mò như thế thì hết ngày. Bộ phim không nhàm chán như cô tưởng tượng, rất nhiều đoạn hài hước khiến cả dạp cười ồ lên. Anh và cô cũng vậy, từ hai kẻ xa lạ, những tiếng cười đã khiến họ xích lại gần nhau hơn thỉnh thoảng cả hai lại cùng bình luận nho nhỏ về một cảnh thú vị trong phim. Cô Nhiên không có cảm giác anh là kẻ xa lạ và anh cũng vậy, cứ như thể hai người đã quen biết nhau từ trước. Kết thúc phim, cả hai đứng dậy ra về, một cảm giác lưu luyến khiến cô và anh chần chừ, cứ đứng rồi lại ngồi. Dù sao, đám khán giả đang ùn ùn vây kín cửa ra vào cũng là lý do khiến cô chưa thể đi ra ngay được. Nhưng rõ ràng, ở đó Có 50% lý do là vì anh Anh cũng vậy Thoáng bối rối Khi đám khán giả đã rời dạp chiếu gần hết Và anh thì lại muốn lưu lại lâu hơn Hình ảnh của cô lúc nãy Một cô gái bé nhỏ Chiếc váy màu xanh dịu dàng Đang ngồi kế bên anh Đôi mắt mở to với hàng mi cong vút Chẳng phải do mascara Như hàng tá các cô gái khác anh gặp Đang hướng ra nhìn ngoài cửa Trong phút chốc Anh cảm giác thời gian như dừng lại. Lấy hết càn đảm, anh nhãn nhận hỏi xin cô số điện thoại. Thoáng trước bối rối, dù rằng cũng muốn đưa cho anh tấm nêm các mà công ty vừa làm cho nhân viên mới vào, nhưng khá hiểu những rắc rối phiền toái không đáng có. Nếu anh cũng giống như rất nhiều gã trai đang theo đuổi cô một cách điên rồ, cô đành tìm cách từ chối một cách khéo léo. Nếu gặp anh ở lần chiếu tới... Câu nói lấp lửng rồi cô vội vã đi nhanh ra cửa. Lúc đó, cô thầm nghĩ, chắc chắn anh và cô không thể gặp nhau lần thứ hai được. Cuộc sống đâu có nhiều điều trùng hợp như thế. Và họ bước ra khỏi giạc chiếu. Chỉ trong giây lát, hai người đã hòa vào dòng người qua lại. Mắt giấu. Thang máy vừa mở cửa báo hiệu đã đến tầng trệt Tiếng mưa rầm rập bên ngoài khiến cô ái ngại. Giờ này gọi taxi chắc không được Đường Hà Nội mưa chỉ trong tích tắc đã ngập con đường trước mắt cô rồi đã trắng xóa Khẽ ngại ngần bật chiếc ô cô đề phòng mang theo từ lúc đi Cô bước ra vỉa hè với hy vọng bắt được chiếc taxi vắng khách 5 phút rồi 10 phút không một chiếc taxi nào dừng lại cho Sandy bé nhỏ quá sang Đằng lúc cô định rẽ vào quán cà phê gần đó ngồi chờ cơn mưa qua đi rồi về Thì một chiếc xe con đỗ xịt ngay trước mắt Lầm mở qua tấm kính Cô nhận ra anh Không hiểu sao thực dưng cô cảm thấy tim mình đập rộn ràng Lên xe đi em Anh cho em đi kế về nhà đấy Thoáng phút ngoại ngần Nhưng nhìn những giọt mưa đang hát tới tấp vào xe anh Qua cánh cửa anh vừa mở Cô vội vã gập chiếc ô lại Nhanh chóng bước lên xe Đó có phải là sai lầm đầu tiên Mặc dù đang ngồi kế bên một người hoàn toàn xa lạ Mà cô chỉ vừa mới quen Nhưng anh đã tạo cho cô cảm giác rất an toàn và ấm áp. Thứ cảm giác mãnh mãi sâu này, cô vĩnh viễn không tìm thấy ở bất kỳ người đàn ông nào khác. Em giữ lời nhé, nếu gặp lại anh thì. Giọng anh nhẹ nhàng ghé lên bên cạnh, xóa tan mọi cảm giác ngại ngùng đi nhờ xe người lạ của cô. Cô mỉm cười lén lỉnh đáp lại. Nhưng điều kiện của em là gặp tại giáp chiếu, Lần này không được tính ạ. Miệng cô nói vậy, nhưng khi nhìn thấy vẻ hụt hẫng của anh, Cô tàn ngần mở túi và lấy đưa anh tấm nêm cát. Định mệnh giữa anh và cô đã bắt đầu như thế. Từ giạp chiếu phim hay từ chiếc nêm cát này, cô cũng không biết nữa. Nếu như có thể quay ngược lại thời gian, thì danh đi của ngày ấy chắc chắn sẽ không bước lên một chiếc taxi và đến giạp chiếu phim trong một ngày như thế. Một ngày rông bão như tình yêu khốn khổ của anh và cô. Chiếc xe lăn bánh chậm chậm. Cuối cùng cũng đã đưa cô về đến nhà an toàn và khô giáo. Họ mỉm cười, lịch sự chào tạm biệt nhau. Sandy không biết rằng khi cô đóng cửa xe và nhanh chóng bước về phía ngôi nhà nhỏ của mình thì anh vẫn dõi mắt theo cô, như thể đang đắm chìm trong một bức tranh thật đẹp. Những ngày sau đó, thi thoảng họ nhắn tin cho nhau. Anh không vồn vã khiến cô có cảm giác rằng anh đang theo đuổi. Anh cứ thế đến bên cô thật nhẹ nhàng dịu dàng Jandy đón nhận những tình cảm ngọt ngào từ anh tự nhiên như những cơn gió mát trong một buổi chiều mùa hạ lên lọi làm tung bay mái tóc dối mềm của mình từ bao giờ họ có một cam kết thật đáng yêu mỗi tháng sẽ cùng đi xem với nhau một bộ phim cứ đúng thời gian chiếu như lần đầu họ gặp anh và cô sẽ mua lại hai chiếc vé trên mạng gần nhau anh không đón cô và cô cũng không muốn như vậy Cả hai sẽ tự đến dọc chiếu Xem xong mỗi người sẽ đường ai nấy về 22 tuổi Nhưng suy nghĩ của Jandy Trong chuyện tình cảm khá là ruột rè Cô sẽ mọi chuyện đến quá nhanh Rồi cũng đi quá nhanh Lại càng sợ khi cô bắt đầu thấy nhớ anh nhiều hơn Khi mỗi ngày trôi qua Và lần hẹn thứ năm Họ đã phá vỡ cam kết Chẳng ai bảo ai Nhưng rõ ràng là họ là hai kẻ sinh ra Để gặp nhau và yêu nhau Vậy tại sao cả hai cứ phải cố gắng để lại tránh điều đó? Mặc dù lẽ ra họ nên như thế. Đám bạn bắt đầu nghi ngờ khi thấy thứ bảy hàng tuần, Sandy không còn ồn ào, chỉ tróe, đi xem phim cùng mình nữa. Cô vẫn dành thời gian cho bạn bè, nhưng luôn dành đọc quyền thứ bảy cho anh. Thứ bảy mà, ngày của các đôi tình nhân. Họ gặp nhau nhiều hơn trong tuần, thay vì chỉ mỗi thứ bảy, Nhưng Sandy chưa bao giờ cảm thấy đủ thời gian khi ở bên anh. Họ cuốn vào nhau bởi những ánh mắt, những cái nắm tay, những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối của Sandy nhưng lại khiến anh cười vang như đứa trẻ. Và bởi cả những nụ hôn anh dành cho cô, những nụ hôn mãi mãi không thể đào sâu, trôn chặt. Những tưởng họ sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất. Tờ quyết định phân công công tác dài hạn 10 năm. Anh rụt rẻ đặt lên bàn tay cô nhìn. Trước khi họ cùng bước vào giảm chiếu phim như mọi khi Điếng người Cô nhìn anh Mong tìm ở đó một câu trả lời Không làm cho cô đau khổ Nhưng sự tiếc nuối phải từ chối Một cơ hội thăng tiến trong đôi mắt anh Khiến cô trực lại Cô không muốn là cái ích kỷ trong tình yêu Lại càng không muốn Làm kỳ đà mũi Trên con đường thăng tiến của anh Khẽ giấu sự thất vọng Trong nỗi chống trải tốt cùng nơi tận đáy tim Cô nhìn anh dịu dàng Anh đi đi, đây thực sự là cơ hội tốt cho anh Em sẽ chờ Ba câu cuối thốt ra nhẹ bẫng như một hơi thở Cô không biết trong đó có bao nhiêu phần trăm của sự chắc chắn 10 năm, cô đâu phải người đàn bà mãi đơn độc bên hòn vọng phu chờ chồng như xưa Cô cũng không tuyệt vọng theo kiểu cô và anh sẽ phải xa nhau vĩnh viễn Có nhiều cách để họ lại bên nhau Cô có thể đi cùng anh kia mà Đó là một giải pháp Nhưng cô biết chắc mình sẽ chẳng đi đâu cả Còn anh cũng dần vặt lắm chứ Nhưng suy cho cùng anh đã nghĩ như thế này cho quyết định ra đi của mình Tất cả là vì cô, vì tương lai hoàn hảo của hai người Và họ chia tay nhau trong một chiều bão Như lần đầu tiên họ gặp nhau nơi giáp chiếu phim Cô tiến anh ra sân bay Nước mắt dường như không thể tuôn chảy Bởi nỗi đau phải rời xa anh là quá lớn Không hiểu sao, lúc đó Jenny nghĩ cô sẽ mất anh vĩnh viễn. Chỉ đến khi bóng anh khuất hẳn sau sành chờ, những dòng nước mắt mới suối xả tuôn rơi. Cô quay lưng, đôi vai nhỏ bé run lên bờn bật. Ngoài trời, mưa đang trắng xóa. Cô vẫn lao đi, chắc chắn sẽ không có chiếc xe nào dừng trước mặt cô và ân cần mời cô. Như anh đã từng làm cho cô, chắc chắn không. Những tháng ngày đầu xa nhau họ vẫn thư từ email chat voi đều đặn cô như anh đến ra giết nhưng tối thứ bảy cô vẫn dành cho anh đọc quyền nhưng bây giờ không còn là đặc quyền đi bên cô chỉ là họ sẽ chat nói chuyện thâu đêm suốtt sáng cô từ ch mọi cụ hẹn với bạn bè và dành thời gian online bên anh cả ngày thứ bảy trong những tin nh nhắn chann trời yêu thương anh vẫn hứa hẹn 10 ngày nào đó anh sẽ đưa cô sang bên đó cùng anh Họ sẽ làm đám cưới. Họ sẽ về Việt Nam và xây một ngôi nhà thật đẹp với dặn hoa giấy trước thềm nhà. Cô rất thích ngắm nhìn những dặn hoa giấy sen trắng hồng hoặc chỉ một màu trắng tinh khôi hay hồng rực cả một góc đường. Những dặn hoa giấy làm lòng cô ấm lại. Những ước mơ mà anh Tô vẽ giúp cô cố gắng vững tin hơn vào tình yêu và thử thách đợi chờ. Nhưng bằng cách nào đó thật tự nhiên, cuộc sống nơi hai phương trời đã dần cuốn họ xa nhau. Những tin nhắn, những tối trách online dần thưa đi. Từ phía anh, cô mơ hồ nhận ra điều đó khi đợi anh đến hàng tiếng đồng hồ, mà nick anh vẫn im lìm không sáng. Quản thắt nơi con tim khi linh cảm của cô lúc tiện anh ra sân bay đang dần thành hiện thực, cô âm thầm đau khổ. Từ khi anh đi, cô quay lại thói quen mỗi tháng đi xem phim vì lúc anh và cô mới quen. Cô vẫn mua hai vé, dù rằng có lẽ chiếc ghế đó sẽ mãi mãi không còn anh ngồi bên cô như ngày xưa. Ba năm trôi qua, chưa ngày nào cô ngôi nỗi nhớ thương về anh. Dù rằng 3 năm đó, cuộc sống đã kéo hai người đi quá xa, ba năm không một dòng tin. Ba năm, cô vẫn giữ thói quen bật máy tính lên hàng tối đời anh. Ba năm, cô vẫn luôn linh cảm anh ngồi đó, ngay trước màn hình máy tính, nhưng luôn để chế độ in vi với cô. Cô không biết sao mình lại có thứ linh cảm kỳ lạ như vậy, nhưng rõ ràng đó là trực quan của những kẻ yêu nhau. Năm năm, anh vẫn không trả lời cô vì sao anh lại rời xa cô, không một lời giải thích. Cô chưa mệt mỏi vì chờ đợi, trượt nhận ra tình yêu trong cô dành cho anh lớn quá, nhiều quá. Cô vẫn đến dạp chiếu đều đặng hàn tháng một lần, vẫn hay phải đặt cạnh nhau và chỗ ngồi bên cạnh luôn chóng. Cô quyết định lấy chồng, người phụ nữ nào cũng vậy thôi, trừ số ít bản lĩnh và đủ mạnh mẽ. Còn lại, ai cũng muốn có một gia đình nho nhỏ để vun vén, chăm lo và để không cô đơn. Nhất là với cô, khi cô đã cô đơn quá lâu rồi. Người cô chọn làm chồng cũng hoàn hảo không kém gì anh. Chồng cô yêu cô và là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Cô mỉm cười, thế là đủ. Cô sẽ lại là người phụ nữ như bao người phụ nữ khác có mái ấm riêng sẽ tự thay chăm sóc ngôi nhà của mình sẽ chăm chút cho chồng cho những đứa con được sinh ra trong tình yêu của bố mẹ chúng trước ngày lên xe hoa cô để status và cũng chỉ riêng anh nhìn thấy như một lời nhắn nhủ hết hôm nay em sẽ không còn là người yêu anh không còn là vợ chưa cưới của anh một ngôi nhà với giậng hoa giấy xen màu đỏ trắng Sẽ là nơi em đến trong ngày mai Chúc anh hạnh phúc Những giọt nước mắt lăn dài trên má Cảm giác như tảng đá hộp Đang chèn lên lồng ngực nhỏ bé của cô 11h30 phút Trước ngày cô lên xe hoa dòng tin anh đáp lại Còn vẹn chỉ có bốn chữ Chúc em hạnh phúc Luôn yêu em Cô hòa khóc Bao nhiêu yêu thương Bao nhiêu nhung nhớ bỗng trào dâng Ướ nghẹn Sao anh tàn nhẫn với cô như vậy Sao không để cô ra đi trong thanh thản Sao không nói hết yêu cô Tại sao lại vậy Nhưng cô không thể tìm kiếm thêm được lời giải đáp nào từ phía anh Tất cả tối sầm lại nick của anh vẫn yên vi với cô Mười năm trôi qua, nhanh hay chậm dân đi cũng không biết Ở một thời điểm nào đó trong 10 năm ấy Đã có lúc cô cảm giác thời gian như không hề trôi đi Cảm giác như nỗi đau mất anh, như chưa hề vơi đi Vậy mà đã 10 năm trôi qua Dân đi của 10 năm sau, bỗng thấy sao thời gian trôi qua nhanh kỳ lạ Ký ức về anh trong cô chưa hề phai nhạt, sự hụt hẫng cũng chưa hề vơi đi Nhưng cuộc sống hạnh phúc mà ông trời ban tặng cho cô Khiến cô thấy nhẹ lầm hơn Mỗi ngày, Sandy đều là một người vợ tốt, người mẹ tốt của một nhóc 5 tuổi trong một căn nhà nhỏ ấm áp với dặn hoa giấy trước cổng. Nhưng suốt 5 năm, Sandy vẫn ngồi ở dạp chiếu đó, hàng ghế đó với chiếc ghế trống cô mua cho anh bên cạnh, giờ chiếu đó vào mỗi dịp sinh nhật cô, và không lần nào nước mắt cô thôi tuôn rơi khi nghĩ về anh. Sinh nhật Sandy tròn 33 tuổi, cô lại đặt vé online như mọi lần, nhưng... Kỳ lạ ai trước ghế bên cô đã được người khác đặt sớm hơn thoáng buồn nhưng sẽ vẫn quyết định mua xem phim một mình vào ngày sinh nhật dường như đã trở thành thói quen xấu xí mà cô không thể từ bỏ được T tất nhiên chồng cô luôn thắc mắc vì sao cô không bao giờ tổ chức sinh nhật đúng ngày mà thường tổ chức sớm hơn một ngày cùng anh và con đi ăn ở một nhà hàng nào đó cô chỉ mỉm cười im lặng chồng cô cũng không hỏi thêm ở send Anh luôn thấy một điều gì đó thật bí ẩn, kỳ lạ Nhưng những gì cô thể hiện trong vai trò người vợ, người mẹ khiến anh luôn tin tưởng Anh yêu Sandy rất nhiều Chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ chiếu phim Sandy ngồi mắt lơ đẫy nhìn về phía cửa xa vào Thì thoảng cô vẫn tưởng tượng ra anh, đứng ngay trước mắt cô như hôm nào Và khẽ khàng hỏi cô có thể cho anh đi nhờ qua lại miên man về những suy nghĩ, Jenny nhắm mắt trong âm thanh quảng cáo ầm ĩ của giáp, hình như thoáng có bóng người lướt nhẹ qua cô, cô choàng mở mắt. Tim Jenny đập thịch, bao nhiêu cảm xúc bỗng vỡ òa trong cô, nhưng Jenny không thể cất nên lời. Bên cạnh cô là anh, bằng xương bằng thịt chứ không phải hình bóng mà cô vẫn thường tưởng tượng. Nhưng bên cạnh anh lại là một cô gái khác và anh dường như vô tình không nhận ra cô. Trái tim cô như thế bị một bàn tay vô hình siết chặt, đầu óc quay cuồng Hai tay Sandy run lây bầy, khẽ đan vào nhau, hồng lấy lại bình tĩnh Nhưng tất cả đều vô ích Bao nhiêu điều cô muốn nói với anh, hàng trăm câu hỏi cô muốn đặt ra cho anh mỗi khi tưởng tượng Ngày cô gặp anh bằng xương bằng thịt, bỗng vỡ phụn Vì anh đang nắm tay cô gái kia và họ là hai kẻ đang yêu nhau Dường như không thể chịu đựng được thêm nữa, Sandy đứng bật dậy lao nhanh ra cửa. Hai hàng nước mắt tuôn rơi ướt đẫm đôi bàn tay nhỏ bé, cô đang cố chặn chúng lại. Bao nhiêu năm, Sandy vẫn mơ hồ ngày anh quay lại. Chỉ để anh nói với cô một lời xin lỗi, chỉ để mong anh nói lý do rời xa cô, hóa xa vô nghĩa. Tại sao? Tại sao Sandy luôn tin tưởng anh rằng ở nơi nào xa đó? Anh vẫn yêu cô, nhưng vì lý do đặc biệt nào đó, anh phải rời xa cô. Tại sao Sandy không bao giờ nghĩ rằng chỉ đơn giản vì anh đã yêu người khác? Sandy đáng thương. Vậy là câu hỏi đã có lời giải đáp, rõ ràng và chính xác đến từng câu chữ. Ta sẽ quên anh vĩnh viễn, đơn giản vì anh không còn dành riêng cho ta. Trong sổng nước mắt, Sandy bỗng thấy lòng thanh thản lạ lùng. cơn sốt phức tạp nơi xứ người chưa bao giờ làm trong lòng anh nguôi nỗi nhớ thương Jenny nhưng nghiệt ngã chỉ sau một năm xa cô anh phát hiện trong mình mang bệnh ung thư quái ác ngày nhận kết quả đất dưới chân anh như sụt xuống hình ảnh lúc đó duy nhất hiện lên trong tâm trí là Jenny nhỏ bé vẫn đang ngóng chờ anh trở về mỗi ngày nhưng sao anh có thể khiến Jenny đau khổ anh biết cô vẫn yêu anh nhiều lắm và không thể nào chấp nhận được sự thật này. Và dù như vạn vết sao cứa vào lòng mình, hằng tối, anh Invisible với cô, mặc dù black Blackground màn hình vẫn luôn là bức ảnh ngày anh còn bên cô, hai người đang cười dạng người hạnh phúc. Anh quyết định xin thôi việc, nhưng vẫn ở lại Mỹ, để có thể theo đuổi đợt chữa trị dài hạn bên đất nước tiến bộ này. Bác sĩ khuyên anh, nếu có thể, hãy nhận giải quyết các công việc nhẹ nhàng tâm lý sang, mình đang sống như một người có sức khỏe bình thường, rất tốt cho những người đang chữa trị ung thư. May mắn thay, công ty vẫn tiếp tục để anh làm việc với mức độ công việc phù hợp hơn. Vì cho cùng, tất cả những điều anh làm là để có thể ở bên trên đi một cách khỏe mạnh, lành lặn và chăm sóc cho cô. Ngày nhận tin cô lấy chồng, anh đau khổ đớn cảm chỉ cô, nhưng anh biết Cô phải được hưởng hạnh phúc chứ không thể mãi ngóng trông một hình bóng vô vọng như anh Anh gần như muốn buôn xuôi để chữa trị Nhưng nhờ có sự động viên tận tình Của các bác sĩ bên này Anh lại tiếp tục chiến đấu Với căn bệnh quái ác Chỉ mong ngày trở về Anh được nhìn thấy Jandy hạnh phúc Và chỉ để nắm tay cô Nhìn thật sơ vào mắt Jandy Và nói chưa bao giờ anh hết yêu em Jandy Vậy mà Cái ngày anh có thể làm được điều đấy, anh lại cư xử theo cách khác. Trải qua nước sau 10 năm, thật kỳ lạ, sức khỏe của anh gần như đã hoàn toàn hồi phục. Một tỉ lệ hiếm hoi những người có thể thoát khỏi căn bệnh quái ác và may mắn anh nằm trong tỉ lệ đó. Nhưng anh thường sẽ seo lên khi nhìn thấy Sandy, sẽ chạy tới ôm cô vào lòng, hôn vào mái tóc mềm của cô để nói rằng anh nhớ cô đến thế nào trong những chuỗi ngày dài đẵng. Với những cân đau hành hạ nhưng khôngừng chân trước ngôi nhà dân đang sống bất chợt anh nhận ra liệu rằng sự xuất hiện của anh có làm dân hạnh phúc hơn hay lại khiến cô rơiòn cảnhn cho chiêu khác rõ ràng qua bứcè cửa sổ anh đang nhìn thấy gian cười đùa vui vẻ hạnh phúc bên một người đàn ông chặc tuổi anh và một đứa trẻ vô cùng đáng yêu không trên đi không còn là dân của anh ngày xưa Cô ấy đã có cuộc sống riêng rất hạnh phúc Anh ước gì Ước gì cô đã không hạnh phúc Để có thể cướp cô đi đến một nơi Mà anh vẫn từng hứa rằng Khi quay về Anh sẽ cùng cô sống hạnh phúc ở đó Nhưng anh không có lý do Để làm chuyện đó Bằng cách nào đó Anh biết rằng Chandi vẫn đang ngồi chờ anh ở giặt chiếu Vào ngày đầu tiên họ gặp nhau Vậy là đủ Biết rằng cô vẫn luôn nhớ đến anh Khiến lòng anh ấm lại Nhưng anh cần phải ra đi Trong lòng cô vĩnh viễn Để cô có cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn Trong căn nhà của dạng hoa giấy sen màu trắng đỏ kia Và anh đã quyết định làm như thế Đặt chiếc vé cạnh cô ngày xưa Và nhờ cô bạn thân đóng dạng người yêu Jenny không thể biết rằng Anh đã hạnh phúc như thế nào Khi lại nhìn thấy cô ở hàng ghế quen thuộc đó Và cũng không thể biết rằng Anh đã đau khổ như thế nào khi giây phút có phát hiện anh ngồi ở kế kế bên với một người khác và lao đi với đôi vai rung bẩn bật. Tình yêu Bản chất trong tình yêu là ích kỷ. Ai cũng muốn chiếm đoạt nó cho riêng mình và anh đã phải gồng mình lên đấu tranh với chính bản thân mình để có thể Jandy quên mình đi vĩnh viễn. Nhưng sau những năm tháng đầy khốn khổ vì bệnh tật suy cho cùng điều có thể cổ vũ anh chịu đựng hàng loạt đợt điều trị đau đớn Là thấy chân đi hạnh phúc Và giờ thì anh đã toại nguyện Vậy anh còn muốn gì nữa Đã đến lúc Họ để nhau ra đi vĩnh viễn trong lòng Và thanh thản Các bạn vừa nghe Black Radio được chuyển thể từ truyện ngắn sạp chiếu phim của bạn đọc tác giả Thuỳ Nguyễn, bạn có nickname Akaki2003. Bạn thân mến, những chia sẻ cảm xúc của bạn về câu chuyện này hay chính những câu chuyện của các bạn, bạn đừng quên gửi tới Black Radio theo địa chỉ email blackviet@darling.vn. Darling được viết như sau: D A L I Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc Chí Sinh, cá quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Hẹn gặp lại các bạn ở chương trình tuần sau.